Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Lại, rồi nhìn xung quanh Cô thấy mọi người ai nấy đều đang lộ vẻ mặt đầy lo lắng thấy vậy, cô liền chân an các bạn Không, không chuyện gì đâu các cậu ạ Tại mình ngủ mơ gặp ác mộng ấy mà Nghe thấy kiểu vì nói vậy Tiểu Bình hỏi, như ý muốn thăm dò Tôi thấy cậu có ngủ mơ đâu Mà mơ với mộng Vừa rồi... Tôi còn nghe thấy cậu lầm nhầm, là bà ta, là bà ta. Cậu hãy nói thật đi, bà ta là ai? Ở đây còn có ai ngoài chúng ta sao? Vì ấp ống không biết trả lời tiểu bệnh như thế nào, thì tường rào vội chen vào đỡ lời. Có lẽ là do vi buồn phiền nhiều quá, nên đã gặp phải ảo giác đấy. Khi con người ta không được tỉnh táo thì rất dễ sinh ra mộng ảo mà. Thôi, vì hãy vào trong nghỉ ngơi, Và đừng nghĩ nhiều về những chuyện đã qua nữa Tường rào nói đúng Có lẽ là do Vi suy nghĩ nhiều quá Nên sinh ra ảo giác đấy thôi Người vợ cất lời khuyên Dành cho Kiểu Vi là tôn gái Và Vi cũng như đồng lòng được trấn an các bạn Xin lỗi mọi người Mình sẽ không nghĩ gì thêm nữa Chúng ta mau vào ngủ thôi Thật xin lỗi vì đã làm mọi người thức giấc Tuy Kiểu Vi đã cố gắng chấn tính lại bản thân Nhưng tương giao vẫn nhận ra được một điều gì đó từ trong giọng nói của cô Giọng nói đang ẩn chứa sự run dày và sợ hãi Nhưng giao vẫn chưa tiện hỏi gì thêm Suốt từ lúc đó, tiểu vi không hề chập mắt được Cô chỉ mong sao cho trời mau sáng thật nhanh Cứ nghĩ lại hai lần gặp gỡ và đối diện với người đàn bà đó Thì đều là hai lần mà cô thấy kinh sợ vô cùng Cái hình ảnh tiểu tụy của bà ta cứ ám ảnh lấy cô Làm cho cô lại khẽ run lên Miệng lầm nhập Chẳng lẽ Chẳng lẽ bà ta không phải là người Khải Khương ơi Ước gì có anh ở bên cạnh em lúc này Em sẽ không phải cô đơn và sợ hãi nữa Kiểu vi vừa rứt ý nghĩ đó Thì bỗng như bên ngoài Có tiếng sấm sét khiến cô giật mình Trời sắp mưa ư Bên ngoài rông tố nổi lên Bão chớp sáng rực Thấy các bạn đều đang yên sức Kiểu vi nhẹ nhàng ra bên ngoài để kiểm tra lại lều trái Mọi thứ đều rất vững vàng và chắc chắn Chân lều cũng đã được kê cao rồi Dù cho có mưa to thì mọi người vẫn có thể yên giấc củ Tạm yên lòng vì toan quay vào trong Thì bỗng nhiên cô lại thấy giật mình Vì cô vừa nhìn thấy phía xa xa Có một đám người đang chạy vội vàng trong điểm rồng báo Giữa ánh chớp sáng rực Vụt lẻ ngộn ngang trên bầu trời Vì thế đám người đó Đang chạy như bay Về phía cuối rừng Và hình như Trên vai họ có khiêng theo một chiếc quan tài Sao lại có chuyện lạ lùng như vậy Tại sao bọn họ Lại chạy vội vã trong đêm như thế Họ Họ làm chuyện gì Mà hành tung lại bí ẩn đến như vậy Vì khẽ lầm nhầm dòng run run Họ Bọn họ là ai Buổi sớm khi vì vừa thức giấc Thì cô thấy mọi người đã tỉnh dậy từ bao giờ Các bạn cũng đã chuẩn bị Xong xuôi bữa sáng rồi Vừa nhìn thấy mọi người Vì vội trách Sao các cậu không gọi mình dậy Hà nghiêm mỉm cười anh trả lời Mọi người thấy hôm qua bị mệt Nên để cậu ngủ thêm một chút nữa mà Quả thực lúc ấy Sau khi vào lèo Vi cũng chẳng nhớ là mình đã thiếp đi từ lúc nào. Nhìn quanh thì thấy các bạn đều đang rất tươi tỉnh. Điều này làm cho Vi cảm thấy tâm trạng mình đã vấn chân lên theo. Vừa ăn sáng, Vi vừa nghĩ về đám người kỳ lạ chạy bội vàng trong đêm tối đó. Tại sao họ lại bội vã như vậy? Và còn bộ ràng đầy bí ẩn nữa, thật khó hiểu. thấy Vi đang thần người suy nghĩ thì tương giao liền lên tiếng dục. Nghĩ ngợi điều gì vậy công chúa Ăn nhanh để con đi nữa chứ Nói xong Tương Giao đưa mắt nhìn mọi người Rồi cô lớn giọng hơn Các cậu có thấy là sau trận mưa đêm hôm qua Bầu trời đã trở nên phẳng làng Với yên bình hơn không Nghe Giao nói vậy Vì ngước nhìn lên bầu trời Đúng là bầu trời buổi sáng hôm nay Rất hẹp Gió hiu hiu lạnh lạnh Một vài cánh chim đang nghiêng ngả trên cao đưa mắt xuống thì thấy cánh giường nghiêng ánh lên đẹp, tình thoáng còn sót. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net